một r ư ơ i 177, tiễn cái này phút chốc cổ n ổ hạ vụ nhẫn vân nhẫn nham nhẫn người thả phật đều có một loại nào đó a n ý tựa như đều rối rít nhìn về phía phía trước bắt đầu chỉ có cảm giác nỉ dạ khả năng phát hiện nhưng dần dần mỗi người đều thấy được trong tầm mắt một chiếc thuyền lớn đang hướng về phương hướng của bọn hắn hành xử qua đây từ nơi này một động tác có thể hoác xuất hiện tại ngũ đại nhẫn thôn c h i bốn đôi sa nhẫn là bực nào coi trọng thay đổi trước đây còn lại nhẫn thôn đối với x a nhẫn cũng rất trọng thị nhưng sẽ không coi trọng đến trình độ như vậy nhưng là từ người nam nhân kia gia nhập vào làng cắt sau đó hết thể đều thay đổi tới sao nổ kỳ d ì d y ra ngại mẹ thợ rủ m ỉ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thuyền lớn nói đúng ra là đứng ở đầu thuyền tối tiền đoan một cái vô cùng nam nhân trẻ tuổi trên người xem ra chúng ta là tới c h ậ m nhất dịch thân nhìn lướt qua bên bờ biển bên trên còn lại nhẫn thôn người ánh mắt không tự chủ rơi vào vụ nhận trên người nói đúng ra là mệ tờ rủ mì trên người ánh mắt hai người trên không trung đụng vào nhau đều đọc hiểu đối phương ánh mắt ý tứ không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn giao thủ thật là không có nghĩ đến chúng ta xa nhận thế mà lại có mặt m u i lớn như vậy để ngũ đại nhẫn trong thôn bốn cái ở chỗ này nên tiếp chúng ta dịch thần thả người nhảy rơi vào trên mặt đất thuyền lớn đã biến mất không thấy bên cạnh hắn cũng theo mấy người theo thứ tự là làm thay mặt bà bà diệp thương mạ b ì bà kỳ mạ b ì ngải kỹ nơ bệ ẹ、e、đám người sắc mặt phức tạp cực kỳ đặc biệt biết nội tình ngải cùng kỹ nơ bệ ẹ、e、hai người trong mắt bộ phận không tự chủ nổi lên một tia hổ thẹn một cái vì làng m ơ i anh dũng người chết trận cư nhiên bị bọn họ đối đãi như vậy vân nhẫn mạ b ì diện vô biểu tình chỉ là đang nhìn hướng vân nhẫn thời điểm lóe lên một tia thấu xương c ứ u hận ngũ đại n h ậ n thôn tinh anh lần này có thể nói là toàn bộ tệ tụ xạ bị tuy là còn không có xuất hiện nhưng số lượng rất ít nhỉ dạ hội tụ vào một chỗ khí thế va chạm trong lúc đó cũng là để chung quanh không khí trở nên trầm trọng trở nên s ế n s ệ c trở nên m ộ t ngạt dịch thân ngại noki kinơ bệ ẻ、e、ba người trận to con mắt hầu như cũng không nhịn được muốn trước tiên động thủ ở chỗ này giải quyết dịch thần mấy vị đã lâu không gặp thì ra các ngươi còn chưa có chết ra dịch thần câu nói đầu tiên thì để người bên cạnh nở nụ cười m ẹ tở rủ mị khỏe miệng cũng là hơi nhét lên chúng ta là sống được hào hảo nhưng hôm nay ngươi cũng là phải chết ở chỗ này lúc đầu phía trước căm thù cực kỳ nổ kỵ cùng ngải cái này phút chốc c ư nhiên mơ hồ có nối liền một đường xu thế dì dạ dạ cũng là ở một bên xem náo nhiệt thế nhưng thân thể hắn lại hơi căng thẳng h i ệ n nhiên cũng có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ hôm nay chúng ta tới đây bên trong mục đích cũng là vì xa bị đi muốn đánh có rất nhiều cơ hội cũng không gấp với trong chốc lát đi dịch thần căn bản không lưu ý hán tử xuất đạo thời điểm cũng đã đối mặt tỏ rổ xì mạt biến thái như vậy hiện tại trưởng thành đến tình trạng này càng thêm sẽ không sợ sợ trước mặt ngải đám người hơn nữa ngũ đại n h ậ n thôn chạm chán cuộc sống như thế nhưng là khó gặp à, gặp phải cuộc sống như thế vừa chạm mặt liền động đ a u động thương lời nói thật sự là quá thất lễ muốn đánh nhau cũng chờ một chút đi dựa vào cái gì phải nghe ngươi ký nb lạnh giọng nói rằng chỉ bằng ta chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho mọi người các ngươi tổng sẽ không vừa thấy mặt tới gọi cho các ngươi tặng lễ người tới đi dịch thần cười h ế t mắt nhưng là người ở đây đều dâng lên một tia không phải hào cảm giác người này tuyệt đối là có âm mưu ngươi sẽ có tốt như vậy ta xem ngươi là tiễn lễ tiễn đạn đạo đi ngại bỏ vào tiếng nói làm sao biết chứ đạn đạo như vậy vũ khí muốn tới tặng quà nói nhiều tổn thương hòa khí dịch thần chỉ về đằng trước một thứ đại khái phương viên ba bốn trăm em mờ đảo nhỏ ta lễ vật là ở nơi đó bất quá ta cũng không dám lao động các vị đại giá đi qua bên kia xem hay là tại cái này bên trong đi lại muốn túi bắp thịt người ở chỗ này đều không phải ngu ngốc trước đây xa nhẫn c ù n g cổ nổ hạ ký kết đình chiến khế ước chính là bị dịch thần lấy một viên đạn đạo tranh thủ được to lớn chủ động tính cùng quyền lợi lão s i ế c chơi nhiều như vậy ngươi không cảm thấy dính sao nổ kỳ cười lạnh nói hoàn toàn chính xác đạn đạo bạo tạc cũng liền lần đầu tiên đàm phán thời điểm có lược uy hiếp hiện tại dịch thần ở trên chiến trường sử dụng số lần đã đủ nhiều tất cả mọi người quen thuộc biết vũ khí như vậy muốn dùng để tú bắp thịt đã rất khó trừ phi thay đầu đạn hạt nhân đầu tại chỗ đều là nhẫn giới cương giả làm sao lại bị dịch thần dùng đạn đạo kinh sợ đến câu mười điểm hắn sẽ không ngắn như vậy nhìn kỹ m ẹ tờ rủ mì cũng là bất động thanh sắc nàng đối với dịch thần là hiểu rõ nhất một cái kia xem dịch thần lòng tin ở hung bộ dạng cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không chơi cùng dạng lao siếc yên tâm đi đã đưa qua cho mọi người lễ vật ta làm sao sẽ lấy ra chiêu đãi mọi người đâu như vậy nhưng là quá coi thường các vị thân phận chứ đưa cho các vị lễ vật tuyệt đối là mọi người chưa từng thấy lúc này mới xứng với các vị nhận giới đại lao thân phận dịch thần cái kia tự tin dạng tử để trong bọn họ tâm đều nhất trận lâm nhiên chẳng lẽ lại là cái gì vũ khí mới nghĩ đến đây đang ở vừa xem cuộc vui gì d ì d r đều cảm thấy đau chứng nếu như là như vậy nói thì phiền thoái người này mỗi một lần làm ra vũ khí mới đều sẽ mang cho chúng ta thương vong to lớn dịch thần không để ý đến bọn họ vô cùng đặc sắc biểu tình vẹn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước đảo nhỏ bên người xa nhẫn lập tức k â y tấn ngũ đại nhẫn thôn nỉ ra mặt đất dưới chân nhất thời mọc lên đem bọn họ tăng lên đến tháng ba năm bốn không em mở cao độ cách xa như vậy khoảng cách b u ô n g l ỏ n g bao quát phía trước toàn bộ đảo nhỏ đối với dịch thần thường dùng thủ đoạn tất cả mọi người chuyện thường ngày ở huyện đặc biệt thân lạt sủ chỉ cả nổ kỷ càng là b i ể u môi phóng phật đang d ễ cợt những thứ này xa nhẫn tại hắn cái này sủ chỉ cả trước mặt thi triển thổ đ ộ n căn bản là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ tựa như hạ dịch thần khét quát một tiếng tất cả mọi người trận to con mắt mẹ tở rủ mi đôi mắt đẹp chớp chớp cũng muốn nhìn dịch thần cái này tại chính mình trong lòng nam nhân tốt lúc này đây lại sẽ chơi ra cái trò gì tới không có bất cứ động tính gì chu vi ngoại trừ tiếng sóng biển và tiếng gió ở ngoài không có thứ gì đang ở k ý nơ bệ ẹ chuẩn bị trào phúng một cái dịch thần không sẽ là vũ khí không nhảy thời điểm bầu trời đ ỗ n g nhiên rơi xuống một đạo mắt trần có thể thấy quan mang từ phương xa nhìn sang phóng phật là một đạo từ trên trời giáng xuống cự đại trùn tia sáng lại là laser sao n g ả i biếu môi không phải không phải laser cả cả si ủ chị hạ xỉ xỉ mở ra xạ gì gẳng thì ủ gạ tạ tạ m ì mở ra bạch nhãn ba người chăm miệng một lời đó là một đạo gậy kim loại cầu thả cầu v ộ t tốt